các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. mình cười trừ một cái rồi đẩy cái niêu sang phía ông mãi. sư phụ sư thúc ven bốn ăn đi, còn cũng chịu thua, không ăn được đâu. ông mãi cho phần còn lại của con bò cạp vào miệng vừa nhai vừa nói, chưa hết chưa hết còn một món nữa. dứt lời ông đưa tay kéo chiếc niêu còn lại tới, chiếc nắp niêu được mở ra, không còn làn khói nào bay lên cả nữa. không biết bên trong là món gì nữa đây. Ngọc Hoa kéo chiếc ghế ra xa hơn, đề phòng có con gì từ bên trong nhảy ra. chắc cô trên ngay tại chỗ mất. Ông Mai lấy đũa chọc vào bên trong cây niêu rồi gấp ra. một con thần lằn, nhìn giống như con rắn mối, nhưng nó lớn hơn, phải bằng nửa cái cổ tay người lớn. nó có vẻ được chế biến kỹ hơn món b ọ cảm kia một chút. ổ bụng nó được mổ lấy ruột ra rồi trên giòn lên. nhưng vẫn còn nguyên cái đầu với cặp mắt tròn xoe mờ thao láo như muốn thách thức tất cả ai dám bỏ nó vào miệng. Ngọc Hoa như muốn khóc thật sự với những món đặc sản mà ông mãi cho mọi người coi. Ông mãi cũng lém lỉnh, tay cầm có t h ầ n lằn rồi dơ dơ ra trước mặt Ngọc Hoa. Cô nhắm mắt nhắm miệng lại trông thật tội nghiệp. Thế là mọi người cười ồ lên. Tôi không chọc con Ngọc Hoa nữa, mọi người ăn đi. có sức rồi tiếp tục lên đường à không chờ ông thạch liêng nữa h ả a n h biết ô n g đi bao lâu đâu mình cứ ăn trước đi chút ô n g quay lại thì mình kêu thêm cái món cho ông nữa mà chắc ông ta đi mua đồ rồi ăn luôn cũng nên mọi người gật gù rồi nhanh chóng tham gia vào bữa tiệc vừa ăn ông mãi vừa kể những kỷ niệm ngày xưa lúc ở bên miệt mọi người cứ thế mà cười đùa vui vẻ với nhau. Chào mọi người. đang nói chuyện gì mà quay bộ vui dữ vậy? Thầy lĩnh quay ra sau, thì ra là ông Thạch Liêng đã ở đó từ lúc nào. À, ông Thạch Liêng, ông vô đi ăn chung này. Nãy đợi ông lâu quá nên t ụ i tôi ăn trước đây. Thạch Liêng xua tay. Không không, tôi ăn rồi. Nãy tôi ăn ở bên trong chợ rồi. Ông đi mua gì? mà mới sớm đã đi vậy. Ông m ai đưa tay cầm con t h ầ n lằn đã ăn một nửa, đưa mắt hỏi ông Thạch Liêng. À, tôi đi mua chút đồ đó mà, sẵn ghé chỗ người quen trong chợ luôn, cũng lâu rồi chưa qua đây, nên vô nói chuyện hơi lâu. Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Khi ông Thạch Liêng quay lưng đi ra bên ngoài cái quán nước phía đối diện, c ê m mở ly nước rồi ngồi phì phèo điếu thuốc lá vò trên tay. lúc kết thúc bữa ăn thì trời cũng đã gần trưa. anh bốn vội đi chăm hai con ngựa. thầy lĩnh cùng ông mãi thì qua bên quán nước kia ngồi với ông thạch liêng. mình đứng bên đây nhìn sang chăm chú quan sát từng hành động của ông ta. nếu không có cái đêm ấy thì quả thực ông thạch liêng là một người quá sức bình thường. đang mải mê suy nghĩ thì nghe tiếng ngọc h o a gọi anh minh qua đây mà nằm nghỉ đứng đó làm chi cho nắng. mình quay ra sau quả là ngọc hoa chu đáo cô đem theo mấy chiếc võng nãy giờ xong bữa cô tranh thủ đem chúng ra rồi mắc vào mấy cái gốc cây bên cạnh quán vừa mát vừa thoải mái mình tiến đến nằm xuống ngọc h o a cũng nhanh chóng nằm xuống cây gần đó đưa mắt nhìn anh rồi hỏi sao mà anh nhìn ông thạch liên dữ vậy em để ý từ hôm qua tới giờ minh gật đầu tôi cảm thấy ông ta có chút gì đó bí hiểm lắm anh thấy ông không đáng tin phải không đúng m ì n h không ngờ ngọc hoa cũng có cảm giác như anh mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong đ i ể m đó em thì thấy ông cứ sao sao lâu lâu liếc ông thì em thấy ông nhìn em c h ằ m c h ầ m hà con mắt ông nhìn sợ lắm nhưng mà giờ chỉ có ông mới giúp được chúng ta mà thôi em mới thể lĩnh chưa qua ở quán trọ cũng đi hỏi nhiều người rồi không ai biết đến núi Phụng Hoàng ở đâu cả rồi họ cũng có vẻ ca ngợi ông Thạch liêng lắm nên sư phụ mới tin tưởng mà cho ông ta đi cùng Minh gật đầu thì cũng không còn cách nào khác cả mong sao chuyện này xong sớm tôi cũng nhớ nhà lắm rồi hai người im lặng tận hưởng từng làn gió mát từ đâu ù a tới thật s ả n g quái cứ thế Hành trình của họ tiếp tục rong ruổi qua gần hết bề ngang của xứ Miên. Đến ngày thứ ba, thì họ đến một. Khóa... Nghe